một câu chuyện tâm linh rùng rợn xảy ra ở miền tây sông nước bắt đầu từ cái chết quan của chú ba và chiếc quan tài bị lật giữa dòng sông những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra sau đó cho đến khi hé lộ một bí ẩn từ trăm năm trước mời bà con cùng đến với buổi chuyện ngày hôm nay Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con khán thính giả từ khắp mọi miền đã gửi về. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay chúng ta gặp một bạn khán giả tên là Toàn. Năm nay bạn hơn 30 rồi. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở dưới miền Tây á bạn biên lá thư gửi về cho kinh một cái câu chuyện xảy ra trong sớm của bạn với nhiều lần bạn được tận mắt chứng kiến nhà bạn toàn ở trong một con sông con sông này chảy dài ra sông lớn chỗ chợ nổi rồi ra tới tận biển luôn bạn chuyên làm nghề đánh bắt cá đặt lợp cá bóng với lại đặt mấy cái lú kiếm ăn mỗi bữa Nếu mà con nước rồng không có cá thì bạn đi làm mướn, ai kêu cái gì làm cái đó. Nhà bạn có cha mẹ già với ba anh em, hai trai một gái. Bạn lấy vợ sớm được hai đứa con gái, còn hai anh em khác có gia đình ở riêng, cách nhà cũng không có xa lắm. Thì hơn 10 năm trước trong xóm của bạn có xảy ra một cái vụ tai nạn trên sông. Và nạn nhân là chú ba trong xóm Trong cái lúc đi nhậu xỉn Chú chạy chiếc xuồng mái về nhà Gần quẹo vô nhà chú Thì có cái ngã ba sông Chỗ đó người ta trồng nhiều cái bụi tre gai bự chẳng hà Thì chú quẹo làm sao mà nguyên chiếc xuồng với chú dướng vô trong bụi tre Xui hơn nữa là bữa đó người ta chặt tre nhiều lắm Nhiều đầu tre nó bị chặt nhọn đi nó chĩa thẳng ra ngoài sông chiếc xuồng nhanh rồi ôm cua làm cho chú ba dướng mấy cái gốc tre xuồng thì da đập bể một bên mạng ngã ba đó là đường vô kinh vắng buổi tối ít ghe xuồng qua lại lắm tối khuya thì có ghe lớn chở trấu vô họ có đèn pha nên là họ thấy phía trước có một đống tre ngổn ngang rồi có chiếc xuồng đang bị dướng lại Nhìn kỹ mới thấy chiếc xuồng mái nhỏ bị bể Còn có người bị thương nằm bất động ở trên đó nữa Thì Trên cái ghe trấu có còi Họ hụ lên nhiều tiếng để mà dân gần đó người ta nghe Một hồi sau Nhiều người nghe thấy mới chạy ra Cứ nghĩ là chiếc ghe lớn đó tông chú ba không à Gia đình của chú ba chạy ra xong Ba thằng con của ổng còn nhào vô đánh người chủ ghe kia Mặc dù họ giải thích mà cũng bị đánh luôn Một lát sau ngoài xã họ vô khám nghiệm hiện trường Với tử thi Mới cho ra kết luận là chú ba nhậu sai Tự gây tai nạn Chết được mấy tiếng đồng hồ rồi Chú chết là do bị thương, nặng, mất nhiều máu Mấy cái gốc tre già bị chặt nhọn đó Nó đâm vô mình chúng Rồi da thịt nhiều chỗ rách toạt ra hết Trong khi đó mũi của chiếc ghe trấu Không hề trầy xước hay là bị một cái gì hết Với lại còn cách hiện trường cả chục thước mà Người ta bắt luôn mấy người con của chú ba Vì cái tội cố ý gây thương tích Thì nói nạo ngay Con cái nhà chú toàn là dân ăn nhậu Cờ bạc trộm cắp, Trong xóm ai cũng biết Bên phía chủ ghe họ bãi nại cho mấy người con của chú ba để mà về còn lo đám tang cho cha mình. Rồi sau khi bên xã bàn giao lại cho gia đình thì mọi người trong xóm mới xúm nhau phụ vợ chú ba. Mọi người kéo chiếc xuồng lại đem lên bờ xong rồi bê chú để nằm lên tấm chiếu đặt xác lên trên chiếc ghe khác đưa về nhà. Có người cẩn thận lấy cưa ra cưa mấy cái cọc tre nhọn rồi chất củi lên đốt luôn tại vì nó dính toàn là máu của chú ở tùm lum ở trên đó lúc đó bạn toàn có lại nhà chú phụ đám này nói chứ con cái chú sống không có được lòng bà con chồm sớm thôi chứ cô chú thì sống rất là tốt nên chú mất một cái như vậy ai cũng thương tới trưa cái bữa di Quang đi ra đất giường của gia đình để chôn á thì đất giường cách nhà tới bốn cây số phải lấy ghe chở quan tài đi chứ không có ai khiêng nổi một cái đoạn như vậy hết bạn bữa đó có chạy chiếc ghe nhỏ của nhà lại để giúp gia đình đưa chú đi một đoạn cuối cái lúc đặt quan xuống lòng ghe nhỏ để không có vững phải chặt mấy cái khúc chuối để xuống ghe rồi mới chim cái quan tài lên toàn dân quanh xóm phụ thôi Chứ con của chú lúc đó xỉn hết trơn rồi, đi đứng còn không nổi chứ nói gì mà làm. Đám cha mình mà mấy thanh niên ăn nhậu bê tha, suốt thâu đêm suốt sáng ai thấy cũng lắc đầu hết. Rồi khi mà cố định xong xuôi á, bạn mới quay mái cho ghe chạy. Ba người con chú thì ngồi gần mũi ghe, lần lượt chở quan tài, cho nên là bạn chạy rầm rì cho an toàn chậm lắm thằng con lớn của chú tên là quẹo nó mới nói chứ mẹ bà mày bộ sáng giờ mày chưa ăn cơm hay sao mà mày chạy chậm vậy ý là nó nhỏ hơn bạn mấy tuổi đó nghe em bạn mới nói mày giỏi ấy, thì mày kiếm chiếc khác mày chạy cho nhanh hơn bạn nói xong nó quay mặt lên nó ngồi đó nó lèm bèm nó chửi trong miệng tiếng bà vợ chú thì ngồi chiếc vỏ lãi bên kia đang chạy phía sau Nó mới trống miệng xuống nó kêu á Chiếc đó chạy nhanh lên Cho nó đi chung Chứ nó không có thèm ngồi chung ghe của bạn nữa Bạn mới nói chứ thôi ngồi im đi mấy ông cố nội Chạy chậm là cho ghe nó không trao đảo Cho cha mày nằm yên Chứ mày muốn chạy nhanh sóc đảo ông lên hay gì Nói quá trời nói Khuyên quá trời khuyên nó cũng không chịu Cứ đòi qua ghe bên kia Mà bà thiếm ba bà cũng chịu con kêu hai chiếc tóc vô cho nó qua. Rồi thì ông thần bước qua làm sao đó, mà hai chiếc nó đều chồng chành. Hay là có thêm cái sức nặng tâm linh gì khác mình không biết. Tại vì ngay sau đó, cái quang tài nghiêng qua bên trái, rồi lật úp xuống sông luôn. Chiếc ghe của bạn nghiêng qua theo, tưởng lật hết xuống nước rồi đó. Nhưng chỉ có cái quang tài rớt xuống thôi còn chiếc vỏ lãi thì bị quan tài đè lên trên mấy cái người ngồi trên đó đó người ta thấy vậy người ta súng nhau người ta nhảy khỏi đó chiếc vỏ bị cái quan tài đè lật úp xuống luôn còn quan tài thì nằm ở dưới nước chỏng cái phần đáy quang lịch trời ơi thấy cái cảnh đó ai cũng kêu trời thôi có ba chiếc ghe với vỏ đi đưa mà bây giờ là kết một chiếc vỏ Trong khi quan tài lại nằm ở dưới nước. nhang đèn, áo tang giấy tiền gì nó nổi lên bền đầy mặt sông. Bạn ngồi trên ghe mà bạn ôm đầu bạn tức. Muốn đấm cho nó mấy cái. Bây giờ không biết làm sao mà dớt cái quan lên. Đem đi chôn cho kịp giờ đây nè. Nhà dân gần gần đó họ ra coi. Họ mới chỉ là gần đây có cái chiếc xà lan nhỏ. Trên xà lan có cây cần cẩu kéo tay, không ấy lại kêu mướn hay là mượn người ta coi người ta có chịu không? Hên sao mà lại thưa chuyện, người ta thấy tội nghiệp nên cho mượn. Nhưng mà bà con biết kéo chiếc quang lên bàn tay nó đâu phải chuyện vậy. Gom hết mọi người lại, hè nhau leo lên cái chiếc xà lan đó mà nó vẫn chưa có đủ sức nặng. Chủ xà lan phải bơm thêm nước vô trong khoang Rồi người khác lội xuống Đẩy cái hòm lại Mà cố định dây Rồi cột quanh cái hòm xong ha Mới móc kéo lên Trần ai khoai củ cả một buổi trời Tới khi mà nước dựt ra Thì mới đưa được cái hòm lên ghe Lên ghe của bạn đó Thì cái này bạn tả làm sao Thì kể lại vậy thôi Chứ thật sự nó cũng khó hình dung được cái cách mọi người làm như thế nào nữa. Xong rồi chủ xà lan cho mượn cái khăn mà lao cô cái hòm, Xong rồi mới chạy tới chỗ chôn. Trong lúc đang chạy vậy, Toàn mới nghe thấy cái mùi thúi thúi ở đâu đó. Nó cứ lất phất quanh mình đi. Cứ nghĩ do chạy quanh mấy cái nhà dân nuôi heo dịch rồi đó. Nhưng mà cái mùi rất rất là nặng nghe như là cái con gì bự lắm nó chết sình ráng cắn răng mà chạy lại chỗ chôn xong phụ gia đình chú thím ba một lát rồi bạn mới chạy ghe là về lại nhà vừa bước vô tới trước bến nhà là thấy cha mẹ bạn ngồi đó rồi cha nhìn chiếc ghe xong kêu bạn là đi kiếm người phụ kéo cái ghe lên phơi nắng đi còn cái mái thì vác vô để bên hông nhà Nhà bạn có hai chiếc Chiếc này là chuyên chở lúa Còn cái chiếc vỏ nhỏ bạn chạy đi bắt cá Nên khi nghe cha nói vậy bạn cũng làm theo Không có suy nghĩ gì Lúc mà kéo chiếc ghe lên sân nhà Thì bạn thấy ở trong lòng ghe sao mà Nó có nhiều cái nước màu vàng nhạt Mà nó nổi bợn bợn Nhìn giống như là mỡ bò Thoa mái Cái loại mỡ thoa mái Nó bị lan ra trong nước đã vậy còn nghe cái mùi mà hồi nãy nữa ta nói buông ra quay mặt chạy đi ối thấy bà luôn lạ là có mình bạn nghe tuy mấy người khác cũng có thấy nhưng mà họ không có nghe cái mùi đó cha mới kêu bạn đi hái lá xong nấu một cái nồi bự chản nè rồi tắm mà phải nhớ là đi vòng cửa sau chứ không có được đi cửa trước cái qua mấy tuần sau bạn đi thăm lú đêm Đi ngang cái đám tre mà lúc trước chú ba xảy ra tai nạn đó Nào giờ sống ở miền Tây sông nước Bạn chưa có thấy ma cỏ bao giờ Còn cái chuyện thấy xác trôi sông Thì có khi lại đứng kế bên nhìn Nó cũng là chuyện bình thường Thì tối bữa đó đang đi thăm lú Bạn đang chạy giỏ Bạn mới nghe cái tiếng kêu là Ê ê cho tao quá gian về nhà coi mày Kêu lớn lắm nha Bạn mới giảm tay ga lại Trên đầu bạn có một cái đèn pin Bạn mới quay đầu bạn nhìn bạn kiếm xung quanh Coi cái tiếng đó nó phát ra ở đâu Tới lúc mà chĩa vô bụi tre đó Thì mới thấy trời đất ơi ông chú ba Ông y như cái lúc ông chết vậy Có điều là đang mở mắt nghe răng cười Mặc dù người máu không Xương tay nó còn lòi ra cả khúc Mà ổng vẫn đưa tay lên ổng quát bạn được Lúc đó trong đầu bạn còn nghĩ Chứ ủa ổng chết rồi sao lại vậy Bạn quýnh quán Bạn giựt máy bạn chạy Mà lúc đó giựt hoài nó không có nổ đi Còn có cảm giác Giống như là chân dịch nó dướng cái gì nó nặng lắm Ráng chống cái vỏ đi Mà cứ sợ nên cứ nhìn kìa nhìn kìa nhìn kì, kì. Đèn ở trên đầu Thì chỉ về hướng của ổng đang ngồi Thì bạn mới thấy ổng tuột xuống nước. Tuột từ từ nha. Xong cái chỗ đó nó nổi bong bóng, nó ụt ụt ụt ụt lên, nó nổi dài ra. Nghĩ trong đầu thôi chết mẹ rồi. Chắc thế nào ổng cũng ra tới đây à? Một lát sau cái bạn thấy cái láp máy nó nhỏng lên khỏi mặt nước luôn. Nó lắc mạnh một cái. Thì bà con tin không? Cái máy không cần bạn giựt, mà nó nổ. Thì lúc đó không có nghĩ nhiều đâu. Nhanh chân bạn mới chạy lại, bạn lên ga xong bạn bỏ chạy một nước luôn. Chạy một phát ra tới chợ luôn. Xong rồi mới quay đầu đi đường khác về nhà. Vừa tới bến cầu nhà là tắt máy, ba chân bốn cẳng phóng lên. Cha bạn đang ngồi uống trà. Ông mới hỏi bộ ma rượt mày mẹ gì mà chạy dữ vậy. Mà ngồi thở một hồi ấy, mới kể lại được cho cha mẹ nghe. Lúc đó có vợ bạn nữa. Cha nói rồi xong rồi. Ai kêu mày nhiệt tình quá. Bây giờ ổng kiếm mày á. Nhờ mày dẫn về nhà giùm đó. Cha kêu thôi mày đi ngủ đi. Mai dậy sớm qua bển thắp cho ổng cây nhan. Xin ổng đừng có nhát. Rồi nhớ hái ít trái cây qua cúng ổng nè. Tối bữa đó đang ngủ. Bạn mới mơ thấy chú ba. Cái ghế bạn đang nằm trong phòng. Bạn nghe ổng kêu cửa. Chạy ra mở cửa thì thấy ổng ăn mặc bình thường như ở nhà. Quần xà lõn áo sơ mi cũ ổng kêu bạn chứ mày giàu quá ha. Chạy vỏ gì à. Xong ổng đem cái máy lên. Tối mấy thằng ăn trộm nó lượm là khỏi có mà kiếm cá ăn nha con. Nghe vậy cái bạn giật mình. Bạn coi đồng hồ lúc đó đâu gần 2 giờ sáng. Bạn mới lật đật bạn mở đèn ở trong buồng Nhà làm dách bằng mấy tấm dáng dừa xẻ ra mà. Mở đèn bên đây thì bên kia cha mẹ cũng sáng. Bạn lọ mọ đi ra. Cha ông cũng đi theo hỏi tính làm cái gì. Bạn nói bạn coi thử đem cái máy lên chưa. Chứ tối đi về không có nhớ. Cha mới theo bạn ra thì đúng thiệt là chưa có đem lên bờ. Thấy vậy hai cha con mới khiêng vô nhà. Xong rồi mới đi ngủ tiếp ngay sáng bữa sau bạn mới hái ít trái cây bạn rủ cha mẹ qua bên nhà chú ba để thắp nhang cúng xong thì ngồi nói chuyện với thím ba sẵn đó thím mới xin lỗi cái chuyện mà hôm bữa thằng quẹo nó chửi bạn bạn nói không có sao đâu tại bạn cũng trả lời nó mà cho nên mới xảy ra cái cớ sự vậy thím than khổ lắm nhà có ba thằng con thằng nào cũng ăn nhậu quậy phá Bữa làm đám xong là ba thằng nó vô hạch sách Hỏi chứ đám tan xong lời hay lỗ Tố là dân trong xóm người phụ tay chân Hòm cũng xin từ thiện Tới nỗi tiết kiệm còn không có kêu thầy tụng hay là rước dông cha nó về nhà Thì ở đâu mà tiền dư Vậy mà nó chửi rủa thiếm Kêu làm mẹ không biết thương con sau này bả mà chết đó, tụi nó quấn xác đem thả ra sông cho cá rỉa chứ khỏi chôn. thấy tụi nó hổn mà chửi ghê quá. còn nhiều tiền thím zé đưa cho tụi nó hết rồi. vậy là cứ sáng ra là đi nhậu tới chiều tối mới mò về, kiếm cơm ăn xong rồi đi ngủ. bây giờ có mình thím vừa lo chuyện động án, vừa nấu cơm cúng chú còn phải hầu hạ thêm ba cái thằng ất ơ đó nữa gia đình bạn nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu thôi rồi về lúc ra ngoài bạn nhét vô tay thím hơn trăm ngàn kêu thím bỏ mình, bỏ trong mình xài bữa nào có cá ngon bạn đem qua cho bởi bạn mới thấm cái câu mà người có ăn không hết rồi kẻ lần mãi không ra rồi từ đó bạn đi thăm cá cứ có cá bự là đem lại cho thím nhiều khi thím xin mấy con cá tạp mà bạn ngại luôn á tại vì không có con cá lớn mà cho để thím ăn cá tạp vậy thím nói mấy con cá nhỏ nhỏ vậy chứ kho tiêu ăn cơm ngon cá lớn đem bán kiếm tiền để lo cho hai đứa con của con đi từ khi mà qua thắp nhang cho chú ba là bạn đặt lú chạy cá lắm Nhiều bữa có tôm càng bự chảng luôn á, bán có tiền lắm. Bạn toàn là chia ra cho gia đình với lén đưa cho thím ba. Lén đưa không phải là bạn sợ gia đình bạn la hay gì, mà là sợ ba thằng con của thím thấy rồi lấy, lấy tiền đem đi nhậu. Rồi bữa đó không biết thằng quẹo nó ăn nhậu làm sao, mà nó đánh người ta tét cái đầu, chảy máu mai mấy mũi á. Họ báo công an xã xong cái nó bỏ trốn. Bên kia cũng biết hoàn cảnh của thiếm ba Họ mới lại nhà bàn chuyện Trong khi thằng kia trốn mất biệt Họ nói chỉ cần thằng quẹo ra xin lỗi Bồi thường tiện thuốc men thôi Còn nếu mà nó trốn luôn Là họ làm căng cho nó đi tù một góc Thiếm ba đâu có biết nó trốn ở đâu Chạy đi hỏi khắp sớm luôn Hỏi ở đâu cũng không ra thằng con Thế mới quyết định lại cái nhà cái người mà đòi kiện năng nỉ họ coi có được gì không Mà vừa tới nơi là thấy thằng quẹo đang ở đó Mặt mũi bầm dập Hai con mắt thì đen thui Tưởng đâu là bên kia kiếm được rồi đập cho nó một trận Không phải Họ kể là cái bữa đó Thím xin giúp cho thằng quẹo Họ không có chấp nhận Thì tối đó nhà họ nằm mơ thấy chú ba về, lại tiếp tục xin giúp cho thằng con. Ở trong cái giấc mơ của họ đó, chú nói là mỗi dại thì lái chịu đòn Con tôi nó làm sai, vợ tôi đứng ra quỳ gối xin lỗi gia đình, mong gia đình bỏ qua cho nó. Những tưởng là mộng mị vậy thôi, nhưng sáng ra thấy thằng quẹo ngồi trước cửa chờ họ vừa mở cửa ra là nó bước vô trong nó quỳ xuống nó xin lỗi gia đình mong được bỏ qua cái người mà bị bể đầu là con của chỗ nhà mới nói á bữa tao nằm mơ thấy cha mày ổng cũng quỳ kêu là sẽ đem mày tới đây không ngờ lại có thiệt công nhận cha mày chết lên ghê đó thì anh đó nói như vậy cả nhà mới nói á bữa cũng mơ y rang Té ra là nguyên nhà đều mơ cùng một giấc mơ. Thương cho chú đã chết thê thảm rồi. Bây giờ còn phải hiện ra để xin lỗi cho thằng con của mình. Nên nhà đó làm giấy bãi nại tha cho nó. Chứ không có bắt bồi thường gì hết á. Thiếm ba thì khóc hết trước mắt. Vừa mừng vừa tuổi. Thằng quẹo đi theo mẹ về nhà. Mà trong suốt cái, cái đường đi Nó không nói một câu nào Nhưng mà sao cái lần đó là thấy thanh niên ngoan hiền hơn trước Biết ở nhà đi làm mướn kiếm tiền phụ lo cho thím Mấy lần nó xin đi theo bạn Để kiếm cá nhỏ về ăn Thấy tội nghiệp cũng vẫn đi theo Rồi hai người thân nhau từ hồi nào không biết Bữa đó bắt trúng cá bán cũng bộn tiền Bạn mới chia một phần cho thằng Quẹo Kêu nó lấy tiền mua đồ cúng chú ba đi Rồi còn nhiêu đưa thím ba giữ. Xong rồi rủ nó tối qua nhậu chơi. Tối là hai đứa ngồi nhậu với cha của bạn. Thì thằng quẹo nó đang ngồi trên ghế đẩu á. Cái tự nhiên nó lắc qua lắc lại. Xong cái nó cười khắc khắc khắc lên. Rồi cái quay qua dỗ dài cha bạn cái bóp. Kêu là Ê Công nhận á Cha thằng Toàn Đẻ ra đứa con ngoan hiền Thấy mát ruột hết sức Lúc đầu chưa có để ý Bạn mới nói êm mày mất dạy hả mày Mày mới ngoan được mấy tháng Rồi bây giờ mày nói chuyện kiểu kỳ cục vậy Thì cái câu hồi nãy là Nó nói bằng cái giọng của nó ha Còn bây giờ nó chuyển thành giọng của chú ba luôn Ai ở trong nhà nghe cũng lạnh lưng hết trơn Bạn đang ngồi trên ghế bằng Mà bạn phải nhảy ra bạn chạy lại bạn ôm vợ con bạn tại vợ bạn sợ Mà nói thiệt chứ Trong cái tình cảnh đó Không biết là bạn sợ Hay là vợ bạn sợ nữa Thằng quẹo nó mới lên tiếng Nó nói á Tao chú ba nè Cái ông già mạm mà bữa Mày chở đem đi chôn Rồi mấy tuần sau Tao gặp ở bụi tre Tao còn gỡ chân dịch trối cho mày Mày không nhớ ha Trời ơi Lúc này cha bạn tới lượt ổng nhảy khỏi ghế Mới đứng lên hỏi chứ Ủa phải chú ba không vậy Cha con mày chơi nhát người ta không nghe Ông cười khặt khặt Xong cái ông cầm ly rượu ổng ực một cái Chỗ đùi Kiều chứ Thằng quẹo hôm bữa nó đánh người ta bể đầu Xong nó trốn chui trốn lủi Tôi phải hiện ra nhát Rồi đập cho nó một trận Lôi cổ về xin lỗi người ta Người ta mới bỏ qua Vừa nói mà ta vừa chót rót rót rượu liên tục xong quay qua trách thím ba là ổng chết mà bà không có cúng rượu nay thấy hai cha con bạn nhậu mà không có mời nên ổng nhập vô thằng con ổng uh, uống ké uống xong cái cười khặt khặt lên cái thằng quẹo úp mặt xuống cái bàn hết biết gì luôn tới tối nó mới tỉnh dậy mà nó không có nhớ gì hết hỏi chứ sao đang nhậu mà ngủ bạn nói chắc nó mệt thôi Ngủ đại đi rồi sáng rồi về Nhưng mà nó không chịu Nhất quyết đi về nhà với tiếng ba Thì từ cái lần đó trở đi á Trong xóm thường xuyên Thấy chú ba ở ngoài bụi tre Khi thấy ổng ăn mặc bình thường Khi thì thấy như bạn thấy Chiếc ghe bạn đem phơi nắng một thời gian Sau khi chùi rửa Quét dầu hắt lại Bạn với cha mới kéo xuống sông Để mà đi chở lúa mướn Lúc trước chỉ có hai cha con bạn thôi, vợ có thêm thằng quẹo. Nói chứ đi đâu nó cũng đội đi theo. Triết rồi người trong xóm đồn bậy. Người ta sợ nó có ý đồ với vợ bạn. Nhưng mà chuyện nhà ai người đó biết, bạn hiểu nó mà. Thì lần đó đi chợ lúa mướn ở xa, cả tuần mới về. Thì lúc đó về lại nghe trong xóm có tai nạn chết người trên sông vị trí tai nạn là ngay cái chỗ mà nhiều tháng trước Cái quang tài của chú ba lật xuống Không biết hai chiếc vọ lãi chạy kiểu gì đó Mà đâm trực diện đúng 12 giờ trưa Tông mạnh lắm Làm cho một người chết một người bị thương Nhưng mà cái điều đáng nói là người chết đó Sau khi di quan Cũng để trên chiếc ghe mà đưa đi Và rồi cũng bị lật quang tài ngay đúng cái vị trí hôm bữa đó. Trời ơi dân trong xóm ai cũng hoang mang. Cái người chạy ghe mới kể á. Chiếc ghe đang chạy bình thường. Tới đó tự nhiên nước nó chòng chành. Nó trao đảo. Xong rồi cái quang tài lật ngang luôn. Trong khi chiếc ghe không có sao hết. Y như cái lúc mà bạn trải qua. Nó trùng khớp tới lạ luôn. Người dân mới nói chắc là có hung. Mà đa số là đổ thừa cho chú ba Tại vì nhiều lần người ta phát hiện Dông hồn chú cứ đi quanh quẩn cái bụi tre Xong rồi từ khi quan tài của chú bị lật Là ngay cái chỗ đó xảy ra hết chuyện này tới chuyện kia Họ đồn Họ nói dông hồn chú không có đi siêu thoát Mà ở lại phá làng phá sớm Lúc trước chú hiện bao nhiêu từ khi chết rồi quậy phá bấy nhiêu Họ cứ đàm tiếu nói cái câu Mà cha nào con nấy Không thằng nào tốt đẹp Tiếm ba nghe được bả buồn lắm Cứ thấp nhang khấn giái Mong chú đừng có hiện ra nhát người ta Có muốn nhát nhát thiếm đi Chứ đừng có làm vậy Người vừa mất là con trai Của ông bà Sáu ở trong xóm Nhà này khá giả lắm Mà nói chung ăn ở không có được lòng ai Họ hay đi biêu triếu Nhà tiếm ba Nói chồng thím chết rồi Không đi siêu thoát mà làm ma ở lại phá phách Rồi hại chết con ổng bả Ba anh em con chú ba thì kể từ khi hai thằng kia thấy thằng quẹo nó thay đổi tâm tính Thì hai thằng nó cũng học theo sửa tánh như anh mình Nhà bên kia thì cứ chửi rủa nhà nó hoài Nhiều khi tụi nó nói không lẽ em đi mua xăng qua em đốt nhà nó xong em đi tụ. Cha mẹ bạn nghe giật mình, khuyên hết lời luôn. hỏi nó bây giờ mày làm vậy rồi người đời có hết đàm tiếu không? Rồi mẹ mày có vui vẻ ngẩn mặt nhìn người ta được không? Thì tụi nó cũng nghe, không dám suy nghĩ bậy bạ nữa. Thì sau cái chết của con ông bà Sáu, khoảng đầu 4-9 ngày sau, dân trong xóm thấy nhà họ cúng kiến lớn lắm, thỉnh nhiều sư thầy ra cái khúc sông đó tụng kinh siêu độ cho con họ mướn ghe xuồng ra đó ha đọc kinh đậu kính hết khúc sông luôn thì trong lúc đọc kinh ấy có một vị sư bất cẩn sao đó mà té xuống sông mấy người trong ban tụng niệm mới la lên kêu ai nhảy xuống kéo lên giùm cái lúc kéo lên xong mới họ mới kéo nhau quay về nhà của ông bà sáu không biết họ nói cái gì với ông bà Mà ai gần đó cũng nghe ổng bà chửi bậy lắm. Chửi mấy vị sư xong, đuổi họ ra khỏi nhà luôn. Rồi, qua thêm ba tuần sau. Trong xóm lại thấy ông bà Sáu rước ở đâu, á, hai người lạ vậy. Người ta thấy hai người đàn ông đó hay đi ra chỗ bụi tre lớn, cái chỗ mà chú ba mất. á, Rồi ra khúc xong bị lật quan tài, coi ngó cái gì đó không biết. Tới tối bữa đó họ lập bàn cúng ở ngoài sông. Nghe chính miệng vợ chồng ông bà Sáu nói thì dân mới biết họ là thầy cúng hay là thầy Pháp gì đó. Lần trước mời mấy sư về tụng kinh là bên phía trại hòm giới thiệu nói thẳng ra là họ chỉ là thầy tụng chứ không phải là sư trong chùa. Thì cái bữa đó đang tụng cái người kia thấy lạnh sống lưng đi lát sau chóng mặt rồi té xuống sông. Hên sao mà mấy người đứng coi cứu được. Sau khi cứu lên xong, Mới kéo về nhà ông bà Sáu. Mà nói thiệt ra là thầy tụng đám ma thôi chứ không phải sư nữa. Thì đang tụng mà bị như vậy là biết có chuyện hổng lành rồi. Cho nên mới thú thiệt chắc ăn. Ông bà mới chửi rủa đuổi người ta ra khỏi nhà. Ông thèm trả tiền luôn. Đó. Rồi ông bà Sáu nhiều lần ngủ. Mà nằm mơ thấy thằng con trai về báo mộng. Nói nó chết quang, linh hồn không có đi được, chỉ về báo mộng được thôi. Xong rồi cũng bị dông quỷ đó nó bắt lại, kêu là phải kiếm thầy cao tay mà giúp trục cái dông nó về. Ông bả thì cứ đinh nên là chú ba làm, nên cứ chửi phong long qua bên nhà chú. Rồi đồn thổi thêm cái vụ chú nhét hết người này tới người kia. Hai người thầy được ổng bả mời về Nghe nói trên núi cấm Họ coi qua Họ nói sâu ở dưới khúc sông này Có một con quỷ chết lâu năm Từ hồi chiến tranh Còn ngoài bụi tre Có một dông mới chết gần một năm Chị gia đình không mời thầy rước dông đi Nên dông cứ phải quanh quẩn ở đó Ai hạp mạng hạp dế mới thấy Chứ không phải là người ta cố tình hiện ra mà nhắc Thầy mới nói là bây giờ Để lại coi cúng kiến Rồi khuyên nhủ cái dông quỷ kia đi theo thầy Nếu không thì sẽ làm phép mà trục Nhà của bạn bữa đó cũng kéo ra coi Có cả mẹ con nhà thím ba nữa Họ cúng ba con gà trống Hai con luộc chín chéo cánh ha Một con để sống cắt tiết Cho vô cái chén rượu họ đem theo Rồi mới rưới xuống sông nhan đèn cầy giấy tiền bông cúng bánh với mấy trái dừa lập bàn cúng lúc chín giờ tối xung quanh dân đứng ra người ta coi người ta đội đèn sáng rực cả khúc sông luôn thì cái lúc cắm nhan xuống bàn là họ cầm mấy cái trống con đánh liên tục bạn thấy cái phía cái chỗ hồi bữa mà cái hòm rớt xuống nước nó cứ nổi bong bóng với nó sình lên đen thui một chỗ Hai ông thầy vừa đánh trống, vừa cầm giấy tiền vàng bạc mà quăng ra sông. Trên chỗ bàn cúng nó rung lắc mạnh lắm, làm cho mấy trái dừa rớt xuống dưới đất. Một ông mới cầm ra lá bùa màu vàng, đốt lên sông, điện xuống sông, là ai cũng thấy cái chỗ đó không có còn ụt nước nữa. Giờ bất ngờ thằng quẹo đang đứng ở trên xuồng với bạn nha, nó phóng một cái đùn xuống sông. Nó bơi qua phía chỗ người ta đang cúng. Thiếm ba tưởng nó bị cái gì. Bà khóc lóc bà quỵ xuống. Làm cho cái xuồng muốn lật thêm lần nữa luôn. Bạn chỉ mấy đứa em của thằng quẹo mới mau mau chóng xuồng qua bên đó coi tình hình. Thì cái lúc mà bơi ngang cái chỗ mà ụt sinh á. Bạn nghe một cái mùi nó thúi kinh khủng luôn. Cái mùi y như lần trước lúc di quan chú ba bạn nghe. Thằng quẹo bơi qua đó. Nó nhạo vô nó chụp hai con gà luộc Nó ăn ngấu nghiến Nhai luôn xương luôn Người nhà ông bà Sáu định nhạo vô đánh đó. Nhưng mà thầy cản lại Thầy nói dông mượn xác đó Nó ăn hai con gà luộc xong Nó tính nhai luôn con gà sống Ông thầy mới lấy mấy chung nước tạt vô mặt nó Làm cho nó lùi ra mấy bước Xong nó mới nói Mà nói giọng của bà già Tôi đói quá Thầy cho tôi ăn no đi rồi tôi đi theo thầy Tới đó mọi người mới tin là nó bị dông nhập Thầy hỏi dông là ai chết từ khi nào Dông mới nói người từ nơi khác tới đây Không có bà con dòng họ nào hết á Thời xưa cái sông này rộng lắm Bà đi bất cẩn té xuống dưới sông Xung quanh toàn đất trống đâu có ai phát hiện mà cứu bà Xác bà trôi lại ngay chỗ này dướng vô mấy cái cọc gỗ dưới đáy sông. Người từ từ rã xác ra, cho nên nằm đây gần trăm năm rồi. Người từ từ dân khai quang mở đất, có nhiều người dân chăn nuôi làm ống thải ra ngay chỗ bà nằm. Lâu ngày dơ dái quá bà quán riết rồi bà thành quỷ. Lần trước có đám tang đi ngang, do họ không có rải giấy tiền cúng kiến xin đường, mà còn cãi nhau nữa. Bà mới ghét bà khiến cho lật ghe, định cướp cái xác đó. Nhưng mà không biết sao quan tài rớt xuống mà xác không có rớt ra, làm bà không có chiếm xác được. Còn lần gần đây là do hai thằng nó cá cược chạy với nhau, chạy ghe ngang chỗ đó làm ồn bà nghỉ hơi. Bà mới hiện ra che mắt cho nó tông vô mà chết. Nó chết bà mới giữ hồn nó lại. Ở hôm bữa quan tài đi ngang Cũng chính bà làm cho rớt lại Giống như cái lần chú ba vậy Bà thèm được chiếm xác mà không có được Bà nói một lèo luôn Nói tới đâu người ta nghe Vừa thương vừa giận Thầy mới nói thôi nghe theo thầy Xuất ra trả xác cho người ta đi Rồi thầy rước đi chờ ngày đầu thai Suy nghĩ suy nghĩ làm sao Cái mới nói Trước khi thầy đưa đi á Chỉ xin mọi người cúng cho tôi một mâm cơm. Thầy cũng đồng ý. Xong là thằng quẹo nó ngã ra mà nó xui bọt mép luôn. Ông thầy kêu bây giờ lấy chanh dắt vô miệng nó. Lát sau nó tỉnh nó không nhớ gì đâu. Thì trong lúc thầy dọn dẹp sau khi cúng đó, thím ba mới lại xin thầy cúng giúp cho chú ba. Vì thím không có muốn chú giấc dưỡng vậy nữa. Lạnh đói. Cho người đời chửi rủa tội nghiệp quá. Thầy đồng ý lại đó, bài mâm cúng, rồi đọc kinh chú gì đó không biết. Chập sao thầy nói xong rồi. thím gửi thầy ít tiền mà thầy không có lấy. Nói để đó trang trải cuộc sống đi. Còn thầy có lấy của nhà ông bà Sáu không thì bạn không biết. Qua bữa sau, nhà bà Sáu với bà con trong xóm mới làm một cái bệ tống bự chảng luôn. Trên đó có xôi chè, bánh trái con gà luộc thấp nhang cúng lên trên cây chuối xong đẩy cho trôi đi lát sau thấy chiếc bè trôi ra giữa sông đúng ngay cái vị trí tai nạn của con bả thì chìm một cái hụp xuống mất tiêu luôn ngộ vậy từ đó là dân trong sớm không có còn thấy hiện tượng tâm linh nào nữa cũng như không thấy dông hồn chú ba ở bụi tre ông bà sáu sau lần chửi lầm nhà thím ba thấy có lỗi hay sao đó, hay kêu mẹ con thím qua phụ diệt nhà cho ông bà, kiểu như làm giường, làm rẫy, tưới tiêu này kia. Còn riêng thằng quẹo sau cái lần bị dông mượn là thanh niên trưởng thành hẳn luôn, rồi cũng có vợ con, biết lo làm ăn lắm. À, toàn bộ lá thư mà hôm nay toàn gửi về cho kinh, một câu chuyện quá sức là ly kỳ phải không? Mà Nó, chắc là nó cũng gắn liền những cái tình tiết trong câu chuyện nó gắn liền rất là nhiều với đời sống của bà con miền Tây mình dân sông nước mà, nghe nhiều những cái chuyện đó chúng ta nghe nó nhiều hơn những cái chuyện khác Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay Chúc bà con một đêm ngon giấc